Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù sao cô cũng cảm thấy hơi áy náy vì thái độ hờn rỗi của Trần Nhưng ngược lại Đông thì khoan khoái vô cùng Chỉ cần Trần nhìn tận mắt thấy Đông âu Yếm đi bên Trâm Là Đông mãn nguyện rồi Nỗi đau của Trần chính là niềm hạnh phúc của Đông Cho nên Trần càng đau thì Đông càng sung sướng Giờ này Đông mới trả được mối hận âm mỉ trong lòng gã từ hai năm nay Hận thằng Trần cướp mất người tình của Đông Hận cái cách cư sửa hỗn láo của Trần đối với bạn bè Lúc nào cũng chèn ép, bắt nạt để được làm lãnh tụ Đông cay đắng nhịn nhục Chỉ đợi chờ dịp thuận tiện để trả thù Và dịp ấy đã đến khi cả bọn quyết định đánh cướp nhà hàng Queen Noodles Đó là ván bài định mệnh, là canh bạc để đời Làm thay đổi hẳn cuộc sống của Trần và Đông Giờ này nhìn lại, Đông Hân Hoan thấy mọi tính toán của mình đều tuần tự diễn ra y như đông dự kiến. Nói đúng ra là còn hơn cả đông tính toán, nghĩa là đông đã đạt thắng lợi vượt chỉ tiêu, vượt sự mong ước của mình. Từ việc đông giả vờ ngã cầu thang gãy chân để khỏi tham gia vụ cướp cho đến việc Trần bị bắt quả tang tại hiện trường, tất cả đều như có bàn tay ông trời xếp đặt dùng đông, may cho đông hơn nữa. Là Trần bắn chết ông Janitor ngay trong quán Điều này thì Đông hoàn toàn không ngờ tới Phải nói đó là món quà lớn nhất trời tặng cho Đông Già như Trần không giết người Thì cái tội ăn cướp của gã Chắc chỉ đẩy gã vào tù vài năm là cùng Mà nếu Trần chỉ đi tù vài năm Thì Đông đâu có dám rủ châm về chung sống Mà dù Đông có gạ gẫm châm cũng không dám Vì biết trước khi ra tù Trần sẽ không để yên Sở dĩ hôm nay Đông và Châm dám ngang nhiên đoàn tụ là vì Trần sẽ nghỉ mát dài hạn đến hơn 30 năm. Ngày mãn hạn thì Trần đã già rồi, cho nên việc Trần bắn chết rim trong tiệm ăn đúng là số kiếp an bài, giúp Đông bất chiến tự nhiên thành. Trần báo vào lũy vào tù rồi, châm ở ngoài hết sức cô đơn. Về lại nhà với bố mẹ thì dứt khoát châm không muốn, mà sống một mình thì sống không được vì vừa quạnh hưu vừa không trả nổi tiền nhà. Bà thiết mấy lần đến dục con về để bán bánh cuốn Nhưng châm cứ ẩm ở khất lần đến cuối tháng Trâm nhìn quanh thấy chỉ còn đông vốn nặng tình với châm Hai người thường xuyên liên lạc với nhau hoặc đưa nhau đi ăn Chỉ để nhắc đi nhắc lại một đề tài duy nhất là vụ đánh cướp nhà hàng Queen Noodles Họ nhắc chuyện đó để vui mừng đưa đến kết luận là cả hai cùng may mắn Không có mặt trong vụ cướp đó Một hôm Đông rủ châm sang chơi Nói chuyện một lúc Đông run run bảo Anh quen em trước Nhưng mà ngày ấy anh khờ quá Nên để trần nó cướp mất em Anh đau khổ biết bao nhiêu Mà chắc em vô tình không để ý châm tròn mắt nhìn Đông Vì lần đầu tiên Đông nói được Những câu lãng mạn tình tứ Cô cảm động đáp ừ, Chẳng phải là anh khờ Chỉ tại anh không ngỏ lời với em Lúc ấy em đang muốn ra khỏi nhà Vì chán bố mẹ Anh Trần rủ em, em bằng lòng ngay Đông cười nhẹ Bây giờ anh mới biết thì đã muộn quá rồi Nhưng muộn còn hơn không Hôm nay anh ngỏ lời mời em sang Ở đây luôn với anh Trâm không khách sáo Cô nhìn Đông trìu mến và nói giá như mà ngày ấy anh rủ em trước Thì em đâu có đi theo anh Trần Thế là hai đứa bắt đầu một khúc rẽ mới Đông lúc này đã dứt hẳn con đường cũ Xin được việc full time tại nhà hàng Chất chiêu thì cũng đủ tiền nhà, tiền ăn, coi như một túp lều chanh, hai quả tim vàng. Bà chủ nhà vốn quý mến đông, nhưng đầu óc rất thực tế. Thấy châm dọn vào ở chung với đông, bà lên tiếng bảo đông. À, từ nay thì mỗi tháng cậu cho tôi xin thêm độ 100 tiền nhà, thêm người điện nước thể nào cũng tốn hơn, cậu thông cảm. châm chào bà rồi cười đáp. Dạ vâng, cháu cháu nhất trí với bà, nhưng bà bà thư thư cho cháu khất, cháu đang xin cái chân thư ký phòng mạch bác sĩ, hễ mà có việc đấy, cháu trả bù liền nhé." Bà đưa mắt nhìn Đông, Đông liền gật đầu xác nhận để chủ nhà an tâm. Hôm qua nghe Đông rủ vào thăm trận, Trầm hơi ngần ngại, cô bảo: "Chả biết là có nên không gặp ông ấy ngượng chết, à, hay là anh anh muốn đi thăm thì anh đi một mình đi." Đông tha thiết giải thích, anh nghĩ lại thì anh lại nghĩ khác. Một ngày quen nhau đã là nghĩa, em ở với Trần cũng đến hơn một năm, huống chi giờ này nó gặp hoạn nạn, em nỡ dứt hẳn hay sao? Trâm nhăn mặt yêu tư nói, Nhưng mà em biết ăn nói làm sao với anh ấy? Nhớ anh ấy hỏi là tại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net